Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nguyệt đi tới phòng làm việc thứ hai của Tổng Giám Đốc Nói là phòng lần trước cô đã đi Không thể nào Bỗng chốc tìm Tống Thông Nguyệt đập rộn lên Chắc Kỳ không ngừng gật đầu Cô biết mà, đi đi đừng sợ Lần này cô dùng lý do chính đáng đi vào Trong công ty nếu ai dám khua môi múa mép Cô cứ nói với tôi Cảm ơn chị Chắc Kỳ Tống Thông Nguyệt đi tới cửa phòng làm việc Theo thói quen lặng lẽ, nuốt nước miếng một cái rồi mới gõ cửa. Lần này Tống Thập Nguyệt nghe được tiếng gọi, vào của Hà Biên Thu, rõ ràng lạnh hơn 3 độ so với lần trước. Tống Thập Nguyệt đoán rằng tâm trạng của Tổng Giám Đốc rất không tốt, về phần tại sao không tốt, cô cũng không biết. Tống Thập Nguyệt ngượng ngùng đẩy cửa đi vào, bừng cái rương nhỏ đi tới trước mặt Hà Biên Thu. Hà Biên Thu ra hiệu Tống Thập Nguyệt qua bên kia ghế sofa, trên bàn uống trà nhỏ, sớm đã chuẩn bị một chiếc laptop quả táo. Về sau cô sẽ làm việc ở đó. Nói xong hai Biên Thu liền cúi đầu nhìn hợp đồng trong tay. Hắn cau mày dùng bút khoanh tròn mấy chỗ rồi gọi điện thoại cho bộ phận tư pháp. Tiếp theo hai Biên Thu và cố vấn pháp luật thảo luận về thủ tục trong hợp đồng. Tống Tổng Nguyệt cảm thấy nghe không hiểu lắm rất cao thượng. Cô không biết nên làm gì nhưng cũng không thể ngồi ngốc ngách mãi được. Cô liền yên lặng mở máy tính tìm kiếm trước một số nội dung chủ yếu về viết sách chẳng hạn như ý Làm một chút chuẩn bị. Cô hoàn toàn là người ngoài nghề. Thật ra thì loại chuyện này có trợ lý biên tập sách gì đó. Ông chủ hoàn toàn có thể thuê một người. Chẳng lẽ là vì tiết kiệm tiền mới dùng cô? Tống thông nguyệt cúi đầu nhìn xuống ghế sofa, nơi cô đã ngồi trên 5 năm tiền lương của chính mình. Cô cảm thấy lý do này không thể xảy ra. Ông chủ có tiền như vậy, tài sản lên đến hàng trăm triệu. Hơi đầu cần chút tiền này. Chẳng lẽ chú Diệu Diệu nói ông chủ thích cô là... Tống Thập Nguyệt Hà Biên Thu tăng thêm âm lượng, gọi cô lần thứ ba Đến đây ạ Tống Thập Nguyệt lập tức đứng dậy Trong tay còn bưng máy tính chưa kịp buông xuống Hà Biên Thu thấy cô mặt đỏ bừng Vẻ mặt rất hoảng sợ, không dám nhìn anh Anh co mày suy nghĩ Chiều nay máy lạnh hơi nóng Anh bảo Kỳ liên hệ với quản lý Hạ nhiệt độ máy lạnh xuống Nhân viên quản lý cảm giác rất kỳ lạ Trung tâm máy lạnh rõ ràng Thiết lập ở mức 25 độ như bình thường Hiển thị nhiệt độ cũng đúng là cái này Vậy mà lại cảm thấy nóng Nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì Dù sao quản lý cũng là công ty chi nhánh Lời nói của ông chủ chính là thánh chỉ Nói hại nhiệt độ thì bọn họ phải thỏa mãn tất cả nhu cầu của ông chủ Khổ cực chính là nhân viên trong tòa nhà Phải làm việc cả buổi chiều trong lạnh buốt Hà Tổng Thật ra tôi không biết cách viết sách Tống Tâm Nguyệt nhỏ giọng nói thật ra thì không viết sách là thứ yếu quan trọng là mỗi ngày đến văn phòng tổng giám đốc tìm cô sẽ xảy ra vấn đề đầu cũng sẽ vì căng thẳng quá mức mỗi ngày lo nghĩ bây giờ áp lực tinh thần trong cuộc sống đã lớn nếu cô còn làm như vậy làm sao cô có thể sống nửa đời còn lại trong bệnh viện tâm thần không sao cô chỉ cần ghi chép lại mỗi ngày tôi đã làm và nói gì là được Hà Biên Thu bàn giao nói Tống Tâm Nguyệt gật đầu suy nghĩ công việc này của mình tựa như quan ngự sử ở cổ đại ghi chép lời nói và làm việc làm của hoàng đế trong cuộc sống thường ngày tổng giám đốc đại nhân chẳng lẽ muốn thể nghiệm cảm giác hoàng quyền dù sao cô có tiền lương là được tổng thông nguyệt có vô ý thức thở dài chợt phát hiện hà biên thu nhìn mình lập tức giải thích máy lạnh này hơi nóng cho nên miệng tôi có chút khát trong tủ lạnh có nước tổng thông nguyệt gật đầu rồi đi lấy một chai Nhưng cô phát hiện, chai nước này trên thị trường chỉ có 80 chai, bỗng nhiên cô không muốn uống nữa. Tống Tổng Nguyệt quay đầu hỏi Hà Thiên Thu có muốn hay không? Hà Biên Thu lắc đầu uống một ngụm cà phê trên bàn. Tống Tổng Nguyệt vội vàng mở máy tính ra và ngoan ngoãn ghi chép. Buổi chiều lúc 1h56 ngày 8 tháng 9, Hà Tổng uống một ngụm cà phê. Tống Tổng Nguyệt, cô cảm thấy mình có chỗ nào hơn người? Hà Biên Thu bỗng nhiên đặt câu hỏi. Tống Thông Nguyệt sự sốt một chút lập tức nói những lập luận về đạn và đàn tranh mà cô đã nói trong lúc phỏng vấn nói lại một lần nữa không phải những thứ này về phương diện sinh hoạt tôi biết nấu ăn ăn cũng rất ngon có điều đây là món ăn thường ngày không sao được với đầu bếp những thứ khác cũng rất bình thường ở nhà ăn ngủ vui chơi nói như vậy có lẽ không có cái nào là sở trường lớn nhất của tôi nói xong Tống Thông Nguyệt lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu với Hà Biên Thu. Ông chủ nào sẽ thích nhân viên lười biếng? Vì vậy cô vội vàng bổ sung. Sau này tôi chắc chắn sẽ cố gắng thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện